hủ ngô vương, vạn đời kéo dài Từ Dương vừa dứt lời trước mặt một đám quyền quý hai tộc nhau nhau quỳ một gối, tay chấp ngực dùng lễ nghĩa cùng kính nhất chào mừng anh vương tử còn đang chiến đấu vì bọn họ Lạng yên không một tiếng động Từ Dương đem thần ngọc rót vào trong cơ thể tiểu nam, hơn nữa trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của nàng, dùng hồn niệm đem lời dạn dò của mình rót vào trong đầu nàng Ta tin tưởng, cho dù thế giới này có diệt vong, người cũng nhất định sẽ là người ở bên cạnh hắn Thần Ngọc Lực Giao cho người bảo quản, phụ ta hắn thống trị quốc độ mới này đi. Tiểu Nam nhìn về phía Tử Dương cùng Vô Song, trong ánh mắt Tử cuối ngập nước mắt cảm kích, gật đầu lia lia. Cảm ơn các người, ta hiểu rồi. Anh Vương Tử cuối cùng vẫn thông qua khảo nghiệm, được Tử Dương cùng tất cả mọi người khác tán thành, thuận lợi kế thừa vị trí Vương. Đồng thời, anh Vương ra lệnh xây dựng tác phẩm điều khác văn vàng cho Tử Dương và Vô Song và vụ mẫu mình ngã xuống để tưởng nhớ những đóng góp của họ cho toàn bộ hòn đảo. Không ai biết chính là, anh Vương Tử còn vì nhân ngư chi chủ cùng nguyên trưởng của mình Vũ Vương Tử, tại trong mặt thất tu hai tòa vô tự bi cùng mộ trôn quần áo và di vật, cũng coi như cho bọn hắn một phần kết cục trọn vẹn. Trong trận phân tranh này, mỗi người đều có lập trường riêng, cũng không thể dùng tuyệt đối đúng sai để đánh giá bất kỳ bên nào, cho dù là kẻ thất bại cũng có chỗ bọn họ đáng được tôn kính. Chúng ta bây giờ sẽ đi, bảo trọng. Đoàn đội từ dương đoàn tụ, đi tới trước mặt cỗ xe. Anh Vương cùng với Tiểu Nam dẫn theo đám người thần thiên sư tự mình hộ tống, lấy lễ sư kính trọng Từ Dương. Lão sư, chúng ta còn có thời điểm gặp lại sao? Từ Dương cười gật đầu. Ly tụ vô hối tất đều là duyên, chia tay vốn là vì lần sau gặp mà tốt hơn, không cần tức nuối, một đường đi về phía trước, thời điểm gặp lại, hết thảy đều sẽ tốt, nhìn lên bầu trời, nhìn theo cỗ xe rời đi, đám người Anh Vương trong ngào cũng nổi lên cảm khái vô tận. Quả khứ của Hắc mang tinh và thiên sứ, từ đó trở thành thần thoại vĩnh cửu của hòn đào này. Trong xe, vì để cho Bạch Liên Tuyết và Chu Thiên Thụ mau chóng dung nhập vào trong đoàn đội của mình, Từ Dương sẽ dùng phương thức linh hồn lạc ấn đánh vào hồn hải của hai người, cũng làm cho hai người đối với thế giới chân thật trong miệng Từ Dương tràn ngập rung động cùng khát vọng. Nếu như tất cả đều là sự thật, vậy chúng ta đã từng trải qua, đều là sống trong hư ảo, Từ Dương ngắt đầu. Ta đã từng nghĩ như vậy. Nhưng khi trải qua một số chuyện ta phát hiện, chỉ cần có niềm phong ký ức, có trao đổi tình cảm, bất kỳ một không gian tồn tại đều có ý nghĩa không thể thay thế của nó. Nói xong, từ dương theo bản năng nhìn thoáng qua vô song, trình độ ăn ý của hai người bây giờ đã phi thường có thể so sánh được. Ấm Ấm Trong lúc không hề báo trước, xe tải chạy trên bầu trời khu vực trung tâm vô tận hải, khi lất qua khu vực hạch tâm, bản năng bị sóng gió vô cùng hung cuồng trên biển đánh tới trong chớp mắt. Kịch liệt run rảy làm cho đáy lòng mọi người vô cùng kinh hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, sắc mặt từ dương ngưng trọng vài phần. Nếu như ta không đoán sai, cảm giác chấn động vừa rồi, hẳn là đến từ cái gọi là lực lượng bá chủ hác giao vương trên biển của bộ tộc Hải Ngư. Mọi người nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Nó không phải là muốn xuống tay với chúng ta chứ, từ dương mỉm cười lắc đầu. Không phải không đủ cấp bậc, mà là không cần thiết như vậy. Không có xung đột trực tiếp nào giữa chúng ta. Lòng khôn vẻ mặt kinh ngạc. Mỗ thân vũ vương tử kia không phải là tộc nhân của nó sao? Chẳng lẽ chúng ta giết con cháu nó? Đây cũng không tính là xung đột. Nếu như nó đã biết chuyện này, hơn nữa để ý trận nhân quả này. Như vậy nó sớm nên lập tức xuất phát. Dùng thực lực cường đại hướng toàn bộ băng tuyết thần triều gây khó dễ. Huống chỉ nếu nó thật sự chú ý đến kết cục của trận phân tranh này, càng nên có hiểu biết về thực lực của lão đại cùng vô sông. Ta tin tưởng phạm là người đã từng chứng kiến tu la Thiên Sứ Đồ đằng, hẳn là cũng không dám tạo sóng gió lần nữa chứ. Nghe đầu tiểu đoàn đoàn này nói ra căn bản mà trên thực tế biểu đạt cảm xúc chân thật của hắc giao vương cũng giống như mọi người suy đoán không phải nó không muốn quản mà là nó căn bản không có nắm chắc tất thắng kỳ thật vừa rồi tải trọng của mọi người kịch liệt lay động trong nháy mắt hắc giao vương cũng đã suy đoán ra nội tình cương hoành của tử dương cùng vô song gio lan nua chu nghe đau tieu đoan đoan nay noi ra can ban ma tren thuc te bieu đat cam xuc chan that cua hac giao vuong cung giong nhu moi nguoi suy đoan khong phai no khong muon quan ma la no nhận qua ánh mắt là người không nắm chắc thắng được không biết cũng vào giờ khác này Cảm thụ được khí tức trên xe dần dần xa, Hắc Gia Vương rớt cục dưới một trận phong bạo rực rỡ lộ ra một khắc đầu màu đen cực lớn. Hắc mang tinh, một thiên sứ, ta nhớ tất cả các người, giết tổng nhân ta, món nợ này ta sống muộn gì cũng sẽ thành lý với các người. Bất quá muốn báo thù, bản tôn có lẽ nên đi tìm một minh hữu đủ cường đại mới được. Kế tiếp dọc theo đường đi, cũng không có gì khác xảy ra, chỉ là khi từ dương lấy ra quyển trục, ý đồ quan sát cái tên cuối cùng kia. Đạo phong ấn lực kia thủy trung không có hòa tan Dựa theo trí nhớ của ngươi Đồng bọn cuối cùng còn lại Chính là nữ đế kia sao Từ Dương tập trung Không sai Nhưng ta không biết tại sao tin tức về nàng ấy Đã không được mở khóa Chỉ có một khả năng Vô song bình tĩnh mở miệng Cũng đem ánh mắt mọi người lần thứ hai hấp dẫn đến trên người mình Ngươi là nói Diễm Chi quốc đối đich ở thần chi quốc Đúng vậy Cấm vệ bí mật của Hoàng Cung có thể dễ dàng xuất hiện ở bất kỳ một địa phương nào trên đại lục, chỉ có một chỗ là ngoại lệ, đó chính là Vương Đô Diễm Tri Quốc, tất cả mọi người đều im lặng gật đầu. Diễm Tri Quốc là quốc gia đối định của thần Tri Quốc, Vương Đô khẳng định đề phòng xâm nghiêm, nghĩ đến nữ nhân kia hẳn là người của Diễm Tri Quốc. Bất quá nhìn phản ứng của Vương Tử Diễm Tri Quốc kia, nữ nhân này hẳn không phải là người của Vương Thất, xem ra muốn tìm được tung tích của nàng, chúng ta cần phải tự mình đi Diễm Tri Quốc một chuyến mới được. Đề nghị này của Long Khôn vừa nói xong, từ dương vốn định nói cái gì đó, đã thấy tất cả mọi người không cần suy nghĩ một mực đáp ứng, tự hồ can bản không cảm thấy một đám người quan trọng của thần Tri Quốc đi vương đô của đối địch quốc là một loại tình cảnh nguy hiểm như thế nào. Các ngươi phải hiểu rõ, lần này đi diễm Tri Quốc vương đô, trình độ nguy hiểm sẽ là trong hành trình lần này chúng ta chưa từng trải qua, xa xa vần khâu lĩnh cùng băng tuyết thần triều có thể so sánh, lời khuyên của ta là một số người trở về vương triều thần Tri Quốc để nghỉ ngơi và hồi phục. Từ dương nói rất nghiêm túc, nhưng không thể nghi ngờ, với tư cách là lão đại tuyệt đối và lãnh đạo tinh thần của đoàn đội, cách làm này của hắn không thể nghi ngờ là chính xác. Bất quả nhìn bộ dáng này của mọi người, ai cũng không có ý định vứt bỏ từ dương. Mặc dù chúng ta không thể hoàn toàn hiểu được lý thuyết kỳ lạ của người bây giờ, người để tìm chúng ta đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, ta sẽ không bỏ lại người giữa chừng, lão đại, tin tưởng chúng ta, nhiều người thì lực lượng sẽ lớn hơn. Lần này đi hung hiểm dị thường. Nếu chỉ là người ta đồng hành thì không, trước mắt nếu tất cả mọi người đều muốn đi theo, vậy nhất định phải làm tốt nắm chắc vạn toàn. Vô song đột nhiên mở miệng, không đợi từ dương đáp lại, nàng đã sơ tay khẽ lên, đánh ra một đạo kim quang kết ấn đặc thù. Rất nhanh, một đường nét thiên sứ màu vàng sống động như thật hiện ra trong lòng vô song trưởng, thiên sứ đồ đằng thập phần thông suốt, giống như là được ban cho sinh mệnh lực cường đại, tự động thoát ly trước mặt vô song, hướng bên ngoài xe bay lên trời, rất nhanh biến mất bóng dáng. Đây là... Mọi người trong lúc nhất thời nhìn choáng váng, duy chỉ có linh dao một bên cũng không có chút kinh ngạc nào, chỉ cười khẽ đứng dậy, quỳ một gối trước mặt mọi người, hai tay ôm quyền. Thuộc hạ bái kiến công chúa Điện Hạ Cái gì? Vô song nàng ấy, nàng ấy là... trưởng công chúa Điện Hạ. Còn người to của Long Khôn thiếu chút nữa bay ra, phốc một tiếng cũng quỷ xuống theo, ngay sau đó năm đóa kim hoa cùng tiểu hoa nhau nhau tiến lên, thi đại lễ với vô song. Màu đứng lên đi, cho đến bây giờ, ta không muốn che giấu bất cứ điều gì với các người, không sai, ta chính là trưởng công chúa của thần tri Quốc. Nhưng ta vẫn quen với việc nghe các người gọi ta là Vô Song, mọi người nếu đều là người bên cạnh Từ Dương, cũng không cần lấy lễ nghĩa tương xứng. Vô Song tự nhiên là một chút giá trị cũng không có, từ đầu đến cuối nàng đều chỉ đóng vai tùy tùng Từ Dương, bất quá tất cả mọi người nhìn ra được, hiện giờ tình cảm của Vô Song đối với Từ Dương tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Linh hồn cộng hưởng giữa hai người cũng đã có thể đại biểu hết thầy. Rồi. Vừa rồi ta đánh ra thiên sứ lạc ấn, chính là có thể chuyển lại ấn ký đặc thù của thần tri quốc vương đô cấm vệ quân. Sau khi đội ngũ cấm vệ của ta nhận được tin tức, cũng sẽ trước tiên xuất phát từ Hoàng Cung Tiến vào biên giới Diễm Tri Quốc tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Bởi vậy cho dù gặp phải nguy hiểm ở Diễm Tri Quốc, chỉ cần có thể thoát ly vòng vây vương đô, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tất cả mọi người đều vui mừng. Hắc hắc. Có công chúa, vô song tỷ duy trì, lần này chúng ta có thể không cần sợ hãi. Đảo mắt lại là hành trình hơn 10 ngày. Diễm tri Quốc tuy rằng diện tích lãnh thổ so ra kém thần Chi Quốc, nhưng cường độ quân đội cùng năng lực chiến đấu chỉnh thể của quốc gia này đều không thể khinh thường, quốc lực tổng hợp thậm chí còn ở trên thần Chi Quốc. Chỉ là mấy năm nay thần Chi Quốc dưới sự khống chế của trưởng công chúa, mượn thiên sứ huy dựa phát triển nhanh chóng, đã có thể cùng Diễm Chi Quốc phân cong chua muon thien su huy ruou phat kháng lễ. Ngay cả Diễm Chi Quốc tu vi mạnh mẽ nhất mạch truyền thừa cũng không dám dễ dàng tạo sóng gió. Vượt qua ngọn núi phía trước, coi như là tiến vào biên giới Diễm Tri Quốc Vương Đô, bên ngoài ngược lại không có thủ vệ gì, nhưng tới gần Vương Thành bên kia chúng ta không thể mượn sai tài đi tới. Căn cứ tỉnh báo ta nắm trong tay cho thấy, trong quân đoàn hộ vệ bên ngoài Diễm Chi Quốc có một bộ phận là lực lượng chủng tộc bán thú nhân, năng lực cận chiến thập phần cường đại, chúng ta phải cẩn thận, từ dương gật đầu. Tóm lại một câu. Cả phải nguy hiểm chuyện quan trọng nhất của các người chính là bảo đảm an toàn cho mình, những người khác không cần để ý tới. Đây chính là yêu cầu duy nhất của ta đối với các người. Suốt phát điểm của từ dương rất rõ ràng, hẳn hào tổn thiên tân vạn khổ triệu tập những đồng bọn này chính là vì tập hợp lực lượng mọi người tìm kiếm lối ra đột phá thế giới ảo canh. Nếu trong bọn họ có ai bị thương, rất có thể ý nghĩa người kia cả đời cũng không thể rời khỏi tháp vô tận này. Dông Âm thanh gì? Trong lòng mọi the roi khoi thap vo tan nay giong đều run lên. Mạnh như từ dương cùng vô song cũng theo bản năng lấp nhau một cái, khí tức như vậy cũng không phải sinh mệnh thể tầm thường có thể phát ra, nhất định là chung quanh này xuất hiện ma thú cường giả cấp đỉnh cấp. Rất nhanh, liền nhìn thấy cuối tầm nhìn bên kia, một con phượng hoàng toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen đánh cánh hướng bên này đè lên. Từ dương không nói hai lời trước tiên xông ra ngoài, chính là vì có thể hấp dẫn mục tiêu của đối phương tập trung, bảo trụ sự hoàn chỉnh của chiếc xe sau lưng mình. Hắc Phượng Hoàng Không thể tưởng được nơi này lại còn có huyết mạch thần thú cường đại như vậy, từ dương không khỏi lại một lần nữa bị khiếp sợ, càng không nghĩ tới, tiêu giao đạo quân lại có năng lực phong ấn thành viên thần tộc Phượng Hoàng nhất tộc ở chỗ này. Tuy nói Hắc Phượng Hoàng trước mặt này rõ ràng đã trải qua linh hồn biến dị, huyết mạch thần thú trong cơ thể đã không còn thuần khiết, hơn nữa bị tử vong khí tức nhất định lây nhiễm, nhưng điều này không có nghĩa là thân phận của nó sẽ bị nghi ngờ. Phượng Hoàng chính là Phượng Hoàng, cho dù trải qua cửu tử chi kiếp, Chỉ cần còn có một hơi, liền có hy vọng niết bàn. Tiểu tử, ngươi tới tim ta Làm cho Tử Dương dừng rốt chính là, Hóc Phượng Hoàng cũng không có vừa mới xông lên liền công kích Tử Dương, mà là vây quanh Tử Dương xoay quanh mấy tuần, giống như là cùng tiến hành trao đổi linh hồn, không ngừng truyền đạt một loại tin tức nào đó. Linh cơ vừa động, Tử Dương bắt đầu thử phóng thích bản nguyên tu la cường đại của bản thân. Quả nhiên, sau khi cảm nhận được tu la lực trong cơ thể Tử Dương, tất cả khí thức sắc bén bên ngoài hắc phượng hoàng đột nhiên tiêu tán ngược lại thập phần ngoan ngoãn rơi xuống dưới chân tử dương chủ động trở thành tọa kỵ của hắn phượng hoàng thần thú nhất tộc đến làm tọa kỵ cho lão đại chúng ta không phải ta đang mơ phải không muốn nói vừa mới nghe được thân phận vô song lòng khôn là phản hồi hóa dầu tại chỗ nhưng giờ phút này lòng khôn đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của hắn tuy nói không biết rõ rốt cuộc hắc phượng hoàng đột nhiên xuất hiện có ý nghĩa gì Nhưng trong lòng Từ Dương mơ hồ cảm thấy, lần này đến Diễm Chi quốc nhất định rất không đơn giản, không chừng có thể đụng phải một ít chuyện ngay cả mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giống như vô song phán đoán, càng tới gần Diễm Chi Vương quốc thành phụ cận, khí tức di tán trong không khí lại càng cường đại, đó là chỉ có tu sĩ đứng đầu mới có thể có được uy áp lãnh lệ. Lực lượng quân đội Diễm Chi quốc sở dĩ cường đại là bởi vì trong quân đội của bọn họ, có đại bộ phận binh lính bình thường đều trải qua huấn luyện ở giai đoạn tu sĩ nhập môn trở lên, nói cách khác, Trong mấy chục vạn đại quân quốc gia này, có ít nhất 10 vạn đều là tu sĩ hoặc võ giả có thu phi. Coi như là hộ vệ nhìn đại môn, cũng đều là một đám thực lực cường hoành, khí tức trầm ngưng, làm cho người ta một loại cảm giác nghiêm trang. Lão đại, chúng ta sắp vào thành rồi, người nói thế nào? Đám người long khôn thò đầu ra vẻ mặt khó xử nhìn về phía tử dương, đã thấy đại lão tử dương tựa hồ vẫn là bộ dáng không nhanh không chậm, khi đi tới trước mặt đám hộ vệ này, trực tiếp bị đối phương ngăn trở lại. Ngươi là ai? Người ngoài không có tư cách tiến vào vương thành chúng ta. Người trên xe ngựa phía sau, đều cho ta lập tức xuống. Chúng ta phải làm truy xuất. Từ dương cười lạnh. Chỉ sợ, ngươi hẳn là không có tư cách này. Nói xong, lòng bàn tay từ dương vung lên, trực tiếp đưa ra lệnh bài của vương tử ngoan tôn của dưỡng trịp quốc. Quyền vương đã bàn, tự do ra vào, đều tránh ra cho ta. Người cầm đầu nhìn kỹ lệnh bài, trong ánh mắt lại hiện lên một tia giả hoạt lại đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Không sai, lệnh bài này của ngươi thực sự là sự thật, bất quá cái gọi là phương quyền nhượng bộ vừa nói, từ đâu mà đến, Từ Dương cười lạnh. Ngươi chính là làm như vậy. Ngay cả thủ lệnh của diễm tri quốc vương tử cũng không nhận ra. Hà hà hà, thật sự là đạp sách giải sát không tìm được chỗ nào, được hoàn toàn không tốn công phu, không cần chúng ta tìm, ngươi ngược lại tự mình đưa tới cửa, người đâu? Bắt được tất cả những kẻ phản nghịch này cho ta Nổi loạn Từ dương thật sự ngần người Diễm trì quốc vương tử tuyệt đối sẽ không có giả Làm sao cứ như vậy trở thành phản nghịch Không kịp cân nhắc những thứ khác Thù vệ trước mặt cũng không phải ăn chay Từ dương trước tiên bay lên không về phía sau Nhưng cũng không vội vàng rút ra tu la thần kiếm Mà là tận khả năng che giấu đặc điểm nội tình của mình Chỉ bằng vào tốc độ thân pháp siêu cường Của bản thân không ngừng thi triển chứng mắt pháp Từ người một vạn đất cổ những hộ vệ trước cửa này đám người vô song căn bản không cần xuất thủ, chỉ dựa vào Từ Dương chính mình liền đem một đám cường giả hộ vệ này thanh lý không sai biệt lắm, công bằng mà nói, những chiến sĩ thủ hộ Diễm Chi Vương quốc thành thành đích xác lợi hại ít nhất so với các hộ vệ Thần Chi quốc mạnh hơn mấy đẳng cấp. Chỉ là cấp bậc như bọn họ ở trước mặt Từ Dương thì kém quá xa. Trong thời gian năm hơi thở, hơn 10 hộ vệ đều bị Từ Dương thanh lý sạch sẽ, chỉ còn lại tên Gia Hòa còn nắm chặt thủ lĩnh kia trong tay, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt. Tựa hồ còn chưa thể từ trong một màn trước mặt mà phản ứng lại. Bây giờ, ngươi có thể dành được cho mình một cơ hội mà không cần chết và trả lời câu hỏi của ta một cách thành thật, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu ngươi có một nửa câu nói dối, không thể qua mặt được ta đâu. Hồ vệ này một thân mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách vì cầu tự bảo vệ mình, chỉ có thể quỳ một gối hai tay ôm quyền, không dám nhúc nhích. Đại nhân xin hỏi, tiểu nhân tất phải biết tất cả, tất cả đều nói. Vậy nói cho ta biết, chủ nhân lệnh bài này đã xảy ra chuyện gì? Hồi đại nhân, lệnh bài này đích thật là thủ lệnh của Tam Vương Tử Diễm chi Quốc, chỉ là 3 tháng trước bên trong Diễm chi Quốc phát sinh dung chuyển, lão quốc vương thần bí mất tích, Tam Vương Tử nhất mạch bị diệt trừ sạch sẽ, hiện giờ đã bị ngứt ở đáy hồ vòng u. Đám người vô song ở trong xe ngựa phía sau lời nói của người này tự nhiên cũng nghe rõ ràng, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau có chút không thể tin được. Phương của Diễm Chi Quốc nghe nói chính là cao thủ hiếm có trên đời, sao đột nhiên không thấy bóng người, điều này là quá kỳ lạ. Vô song mặc dù cũng nghi hoặc, nhưng nàng có thể xác định, bên ngoài tên này cũng không có nói dối, nếu không linh hồn ba động của đối phương là không có khả năng thoát khỏi tinh thần lực cường đại của vô song. Nói như vậy, việc này còn phải bàn bạc lâu dài. Chúng ta hiện tại đã đả thảo kinh xà, tùy tiện vào cung chỉ làm cho mình càng thêm nguy hiểm. Nghe Long Khôn đề nghị. Đám người vô song nhạo nhạo gật đầu tỏ về đồng ý Được rồi Ngươi có thể không chết Hiện tại, ta cho ngươi thời gian hai canh giờ Lập tức đem những thị thể này thanh lý Sau đó một mình đến rừng cây ngoài thành 20 dặm tìm ta Hãy nhớ rằng Ngươi cuộc sống chỉ có một Hy vọng ngươi có thể trân trọng Từ dương nói xong Đột nhiên điểm một ngón tay chọc vào một huyệt yếu Ở xương bả vai hộ vệ này Một đoàn tu la lực màu đen tràn vào trong thể mạch đối phương Nếu như người này có dị tâm tu la lực ở sâu trong thân mạch sẽ trong nháy mắt bạo để tùy thời muốn mạng của hắn hộ vệ tự nhiên là lĩnh giáo được thủ đoạn của từ dương không ai lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn ngoại trừ làm theo hắn không còn lựa chọn nào khác rất nhanh thủ lĩnh hộ vệ này liền tự mình đem toàn bộ thi thể trên mặt đất thanh lý sạch sẽ sau đó mang theo thủ bài kia đi tới khu vực rừng cây lúc này đây hắn mới nhìn thấy sau lưng từ dương đi theo một đám đồng đội này cơ hồ không có một người là hạng người bình thường trên đỉnh mây hắc phượng hoàng cũng đang liên tục lượn lờ Đại đại nhân, ta tới đây. Tên này vừa nhìn đã có chức hoảng hốt, từ dương cười khẽ vỗ vai hắn. Không cần sợ hãi, ngươi hiện tại nhiệm vụ duy nhất chính là dẫn chúng ta đến vòng u hồ. Ta muốn đi cứu tam vương tử. Đối phương rõ ràng dạo dự vài phần. Sao nào? Là bởi vì nơi đó có cường giả chấn giữ, sợ ngươi mất mạng sao? Hồ vệ ngưng trọng. Nghe đồn. Người trông coi U Hồ chính là hộ vệ bên người Thiên tiểu giáp được vương thượng tín nhiệm nhất hiện giờ, là cung tiễn thủ đứng đầu đương thời, chỉ cần là người chúng tên của hắn không chết liền bị thương. "Đại nhân, người có thực sự có ý định liều mạng không?" Từ Dương cười khẽ. "Yên tâm, hắn sống không qua hôm nay." Lạnh nhạt vỗ vỗ bà vai tên này, lời nói khí phách của Từ Dương truyền ra, làm tên hộ vệ này hoàn toàn sợ nghênh người trước mặt. Đoàn người rốt cục hướng về phương hướng đích đến xuất phát. Cái gọi là vọng u hồ này chính là một nơi hộ thành hào ở ngoại ô diễm chi quốc vương cải tạo thành cành đẹp, hiện giờ đã trở thành nơi riêng tư thường xuyên đến thư giãn nhất của diễm tri quốc tân vương. Ngày thường cái hộ vệ bảo vệ thiên tiểu giáp kia mà nghe hộ vệ này nói, giam giữ tam vương tử cửa vào cùng chung quanh âm thầm bố trí pháp trận chặt chẽ, đều ở sâu dưới hồ nước. Nếu là bình thường, muốn lèn vào phía dưới mở cửa vào kia cũng không khó khăn, nhưng hôm nay tiểu giáp là cung tiễn thủ đứng đầu trong coi trấn áp bình thường tiêu tiểu căn bản không dám tới gần mảy may bởi vì diễm tri quốc tân vương hữu lệnh đại phàm là người dám tới gần nơi này thiên tiểu giáp có thể chạm hậu tấu trước dù là như thế bước chân của đoàn đội từ Dương căn bản không phải hộ vệ này có thể ngăn trở lại buổi tối hôm đó trước khi màn đêm buông xuống mọi người trong đoàn đội từ dương liền thành công đi tới phụ cận vọng u hồ ở ngoại ô vương thành không có cảm nhận được một chút khí tức ba động từ dương cũng không có phát hiện cái gọi là cung tiễn thủ đứng đầu kia cứ như vậy không kiêng nể gì phóng thích khí tức cường hoành của bản thân, bao phủ toàn bộ mặt hồ vọng u. À, ta nói người tiểu tiểu chính là đang cùng ta cố làm ra vài huyền ảo. Con mẹ nó này làm sao có khí tức cường giả, thủ lĩnh hộ vệ vẻ mặt số hồ, bằng hắn căn bản không dám lừa gạt từ dương, nhưng trên đỉnh lâu ở giữa vọng u hồ trước mắt này, đúng là một chút khí tức cường giả cũng chưa từng xuất hiện. Không có lý do gì. Bình thường, chỉ cần vương thượng không có giá lâm, Ngày đó tiểu giáp một tấc cũng không rời, ai biết được chuyện gì đang xảy ra bây giờ. Từ thống lĩnh, người tự tiện mang theo người xâm nhập ngoại tộc đến trọng địa này, từ tội khó thoát. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm vô cùng ụ lãnh truyền xuống, không khí tựa hồ đều ở giờ khác này trở nên ngưng động lại. Từ dương theo bản năng nhíu mày nhìn vào phía sâu trong bóng tối, quả thật vào giờ nhiu may nhin ve phia sau này nhìn ra được một cỗ khí tức nguy hiểm thật phần nồng đậm. Quả nhiên là cường già. Siêu không biết từ nơi nào bay ra một mũi tên lạnh về phía hộ vệ thống lĩnh bên người tử dương nếu không có tử dương ở đây một mũi tên này trong nháy mắt xuyên thùng đầu hộ vệ hừ ta không để cho hắn chết ai dám đặt tính mạng của hắn dưới chân tử dương nhẹ nhàng xoay một cái lĩnh vực lực cường đại trong nháy mắt vỡ nát mũi tên đầu vàng này bảo vệ tính mạng người bên cạnh nghiêng đầu nhìn tên này đã bị khí chàng của hai đại cường giả dọa đè ra run rẩy sững sờ tại chỗ ngay cả tiếng cũng không dám hé Đừng sợ, ta nói không cho ngươi chết, không ai có thể uy hiếp ngươi. Đà tạ, cám ơn đại nhân. Sư trên ngọn vọng u đài, từng chùm đèn trong nháy mắt dẫn sáng, ngay sau đó, từng trận tiếng đàn lượn lờ bất giác, cả rừng rậm thanh u mỗi một luồng khí tức tựa hồ đều trở nên không giống nhau. Huyễn âm Tinh thần lực thật cường đại, tất cả mọi người lập tức nhập định bảo vệ tâm thần. Từ dương lập tức mở miệng chuyển âm mọi người phía sau, ở đây cũng chỉ có hán cùng vô song hai người có thể giới tiếng đàn này bình yên vô sự. Tu vi của các hạ làm cho người ta không phục. Tuy nhiên, người muốn đến để cứu những kẻ phản nghịch đó không phải là dễ dàng như vậy. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, nhìn u đài, một đạo bóng người mảnh khảnh bay lên trời, tựa hồ cùng tên bắn tên trên lưng kia cũng không phải cùng một người. Thanh âm này cũng là thư hùng khó phân biệt, cũng chính cũng tà. Một khóc bóng đen rơi xuống đất. Chỉ có một đôi mắt trong suốt cham chú nhìn từ dương, lại nhìn vô song bên cạnh, người này dường như lộ ra nụ cười lạnh lùng. Anh hùng mỹ nhân, thật là một đôi châu liên kết kết hợp bức người, không biết các người vào diễm chi quốc ta có chuyện gì. Đến tìm một vị cố nhân, không có gì hơn. Ồ, chạy đến diễm chi quốc ta tìm cố nhân, cái cu như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, từ dương hực cười. mặc kệ người tin hay không. Đây chính là ý đồ thật sự của ta, về phần người dưới hồ, ta cũng nhất định phải cứu, không ai có thể ngăn cản ta. Người bí ẩn trước mặt cũng không phản bác cái gì. Ta sẽ không ngăn cản người, yên tâm. Chẳng qua, người cũng đừng hòng tìm bất kỳ trợ thù nào cùng người cùng nhau vào hồ, nếu người thật sự có bản lĩnh, liền một mình xông vào trận này, chỉ cần có thể đem mấy tên phản nghịch của tam vương tử kia cứu ra, người tùy tiện người mang đi. Ồ! Một lời là quyết định. Thần bí nhân hừ cười. Chỉ là một nhà có tăng ta còn không cần để vào mắt. Ngươi nếu thật sự coi trọng hắn, tùy tiện ngươi đi cứu. Ta hứng thú chính là tuyệt đại gia nhân bên cạnh ngươi. Nói xong, thần bí nhân đem ánh mắt rơi vào trên người vô song. Không biết vì sao, từ dương đột nhiên có một loại cảm giác cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đó là một loại bản năng phát giác thuộc về nam nhân. Hai người này đụng phải nhau, tựa hồ sẽ lao ra một loại tên lửa khác thường. Cũng bởi vì trong nháy mắt ánh mắt thần bí nhân nhìn về phía vô song, làm cho tử dương cơ hồ có thể xác định, yêu dị thần bí nhân bịt mặt này tám phần là một nữ tử. Giao nữ nhân này cho ta, người yên tâm đi cứu người. Vô song chỉ nhàn nhạt, nhạt nói một câu, đồng thời hướng về phía trước hai bước kéo ra trận chiến. Trong lúc nhất thời, vô hình chung, hai cỗ tinh thần lực vô cùng khổng lồ đồng thời khách tán về phía toàn bộ rừng rậm, làm cho không khí trên bờ hồi chiến trường trở nên lạnh như băng đến cực điểm. Trời ạ! Thật đáng sợ. Hai nữ nhân này không đơn giản. Kỳ quái, ta chưa từng nghe nói qua viêm quốc có nữ tù bá đạo như vậy. Người này thân phận là cái gì? Đám người từ dương đoàn đội nhau nhau lui về phía sau, chủ động tựa vào bên cạnh một gốc cây lại thụ, đem phiến chiến trường này lưu lại cho hai nữ tử vô cùng mạnh mẽ này. Mà đầu bên kia hồ, từ dương đạp nước mà đến, bắt đầu tham dò trận lực phong ấn trên mặt hồ. Cùng lúc đó, thần tiễn thủ ở góc âm thầm cũng lạng yên không một tiếng động đem lực chú ý tập trung ở trên người Từ Dương, lại một lần nữa cong cung cải tên tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trận pháp này năng lượng thập phần cường hoành, nhưng luôn làm cho ta cảm thấy có vài phần quen thuộc. Từ Dương trong lòng nghĩ như vậy, theo bản năng thử tham dò một trưởng hướng mặt hồ. Quả nhiên! Pháp trận này Từ Dương cùng nữ đế tuyết thanh hàn đồng dạng có được trình độ ăn ý cộng minh linh hồn, không biết quy tắc lưu động năng lượng trong trận lực này. Chính là kết giới mà nữ đế và từ dương từ liên thủ phóng thích qua Chẳng lẽ nói Nữ từ thần bí kia Có phải là a tuyết không Đang phân tâm công phu Bên người vây bắn ra mấy đạo mũi tên Làm cho từ dương không kịp cân nhắc những thứ khác Chỉ có thể hết sức chăm chú một mặt tham dò vị trí trận nhãn của pháp trận Một mặt tránh né công kích đến từ tiễn thủ quỳ dị kia Lạch cạch Dưới chân đạp ở giữa lòng hồ Từ dương rốt cục mở ra cơ quan trận nhãn Nhưng cũng vào giờ khác này toàn bộ mặt hồ chung quanh dấy lên năng lượng ba động vô cùng khủng bố ngay sau đó gợn sóng trên mặt hồ nhanh chóng tiêu tán toàn bộ hồ nước đều dùng tốc độ thập phần mãnh liệt đóng băng cùng một chỗ thì ra là như thế pháp trận này quả nhiên là dựa vào lực lượng băng thuộc tính thúc giục đem bản nguyên băng thuộc tính thuần túy dung nhập vào phía dưới hồ tâm trận nhãn một khi đụng vào cấm chế trên mặt hồ lực lượng băng thuộc tính hoàn toàn phóng thích phong bến mặt hồ tự nhiên đánh thành mục đích phong tỏa cửa vào không riêng gì thế Toàn bộ ngoại vi hồ đều bao phủ một tầng sóng sáng sương mù, cảm giác kinh ngạc giống như ảo cảnh hiện ra. Trong yên tĩnh, nam tử cao lớn cầm tiễn nhắm mắt nhìn về phía trước, toàn thân phóng thích khi tức băng thuộc tính. Hiện tại ta tính toán rõ ràng, vì sao ngươi lại một tấp cũng không rời thù ở chỗ này, lực lượng băng thuộc tính trong cơ thể ngươi chính là thứ quan trọng kích phát chức năng thù hộ pháp trận này. Rất thông minh, nếu ngươi biết ta ở đây, thì không thể xông vào trong nước, cho nên từ bỏ phản kháng. Thật sự, ta không thích trở thành kẻ thù của cường già như ngươi, rất phiền phức, mau rời đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, từ dương cười lạnh. Ta là người không bao giờ buông tha bất cứ chuyện gì muốn làm, chỉ cần bước ra khỏi điểm xuất phát, nhất định sẽ đi đến đích. Đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không bởi vì gặp phải chứng ngại vật gì ở giữa sẽ buông tha, ngươi nếu có kinh nghiệm thuyết phục ta, sao không nghĩ cách ngăn cản sức mạnh của ta, cung tiễn thủ này liền cười. Ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi tự tin, tự hồ còn muốn vượt qua thực lực của ngươi. Vậy ngươi nhìn xem được rồi, xem đa rốt cổ là phá băng trận ngươi như thế nào, từ dương căn bản không có mượn tu la lực của mình, thậm chí ngay cả tu la chi kiếm cũng không có triệu hoán, trực tiếp một trường vỗ lên mặt băng. Trong nháy mắt nhám mắt ngưng thần, trong đầu từ dương theo bản năng xuất hiện tần suất tinh thần từng cùng nữ đế kể vai chiến đấu, trạng thái cộng hưởng linh hồn. Trong chốc lát, vết nứt trên mặt băng tùy ý bành trướng, Theo đạo đức đầu tiên xuất hiện, càng ngày càng nhiều vết nứt lục tục diễn ra, cuối cùng hoàn toàn vỡ nát toàn bộ kết giới đóng băng. Cái gì, làm thế nào điều này có thể được, hắn làm sao biết quy luật vận chuyển quyền lượng băng thuộc tính trong pháp trận này. Pháp trận này chính là chủ nhân tự mình bay ra. Cung tiễn thủ cường đại hoạt động tâm lý như vậy Từ Dương vẫn chưa biết được, nhưng chỉ là từ trong tầm nhìn của tên này Từ Dương liền nhìn ra được đối phương khiếp sợ cỡ nào. Ta nói rồi, ta muốn đi địa phương. Cho tới bây giờ đều chưa có thời điểm buông tha. Hơn nữa phát trận này, kỳ thật là ta tạo ra và sử dụng đầu tiên, người vận hành nó vẫn còn quá miễn cưỡng. Từ Dương không nói nhảm nhiều, tiện tay vung lên, mặt hồ dưới chân trong nháy mắt nổi lên một đạo thủy long sông về phía cung tiễn thủ cường đại trước mặt. Đối phương trợ tay không kịp, theo bản năng bay về phía sau rời khỏi, nơi đi qua văng lên sóng biển vô tận, chật vật như thế nào bị đánh bay ra khỏi phạm vi mặt hồ, nữ tử thần bí bên bờ lạnh lùng nhìn thoáng qua bên này phế vật chủ nhân tên kia hiểu được tinh yếu của trận pháp tựa hồ đã sớm đối với chúng ta bố trí như lòng bàn tay làm sao có thể lúc nữ tử thần bí phân tâm vô song cười lạnh lùng giơ tay lên một đạo kim sắc quang mang rực rỡ đánh ra chấn nát huyết khí hộ thể của nữ tử thần bí bất quá cũng không thể đả thương đối phương hai người đều không ngừng tham dò đối phương điểm đến mới thôi nhưng cho dù như thế cũng là làm cho đám người xem đoàn đội chung quanh kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Thật không thể tin được, tinh thần lực của hai người này, có thể nói là tuyệt đỉnh đương thời. Công chúa Điện Hạ có được tín ngưỡng lực, tinh thần lực cường đại không thể nghi ngờ, nhưng nội tình của nữ tử thần bí kia tựa hồ cũng không kém vô song, không đơn giản. Mọi người đang tụ phẩm bình luận luận, chỉ thấy nữ tử kia lộ ra một nụ cười khẽ bay lên trời, tính cười xinh đẹp không ngừng truyền ra. Ta nhớ kỹ ngươi. Nữ nhân, rất nhanh chúng ta còn có thể gặp lại, các người đã muốn cứu tên phế Phật kia ra như vậy, tùy các người, A Đạt, chúng ta đi. Nữ tử mấy người trong nháy mắt biến mất trong hư không, cho dù là như thế, nhưng cũng không có chút bộ dáng chật vật nào, vẫn phiêu giật như tiên khí chất, cũng là nhìn phía dưới long khôn một trận thần tự hoang mang. Cảm giác như thế nào, công? Nghe không phải, vô song tiểu tỷ tỷ Nàng rất mạnh thực lực đình phong hẳn là không kém ta thú vị ta chưa từng nghe nói diễm tri quốc lại xuất hiện một cường già đứng đầu như vậy nữ nhân này tám phần là có liên quan đến tân vương vừa mới lên ngôi xem ra không lâu sau chúng ta thật sự còn có thể đối mặt đến lúc đó lại cùng nàng chiến đấu vô cùng nhuần nhuyễn một hồi đi trong lời nói vô song còn xen lẫn một chút tiếc nuối trên thực tế nàng lo lắng cùng nữ nhân kia nháo ra động tĩnh quá lớn đả thảo kinh xà chậm trễ kế hoạch cứu người của từ dương nếu là ở nơi khác Lấy tư thái cùng nội tình vô song, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi như vậy. Theo hai người này rời đi, Từ Dương cũng thành công đột phá cửa và phong ấn vòng u hồ, hòa tan băng cứng trong hồ, một lần nữa lạn xuống vị trí cửa vào. Gầm lên, khi hai chân vừa vững vàng dừng lại ở cơ quan dưới hồ xuống đài, Từ Dương liền cảm nhận được một cỗ khí tức thập phần lãnh lệ tập trung vào mình. Vòng u hồ yên lặng lâu như vậy, cuối cùng cũng là khách nhân tới, cơ quan đặt đài chậm rãi di chuyển xuống thẳng đến cuối cùng dừng ở trước mặt vị trí song song có thể đi tới không gian bên trong mới dừng động tác cũng trong giờ khác này từ dương cũng bắt được nguồn gốc thanh âm cùng mình trao đổi trong bóng tối trong bóng tối rất nhanh đi ra một nữ tử mặc áo xanh xinh đẹp nói chính xác hơn là một tiểu cô nương đùa nghịch bím tóc nhỏ của mình đồng thời vui tươi hướng từ dương bên này nhảy nhát nhanh đón làm cho từ dương hơi giật mình chính là bên ngoài thân thể tiểu cô nương này không có chút lực lượng ba động cùng kết giới bình thường Kết luận như vậy rất dễ dàng trợ giúp Từ Dương Linh xác định một ý niệm trong đầu, đó chính là đối phương căn bản không phải nhân tộc, mà là một linh thú có thể huyễn hóa hình người. Tu Vi ít nhất mấy vạn năm, bích thủy hàn linh, tiểu cô nương chớp mắt to rất nghiêm túc dừng bước nhìn chăm chăm Từ Dương. Hoa, wow, ngươi vẫn là người đầu tiên ngoài chủ nhân lướt mắt một cái liền gọi tên ta, đại ca ca ngươi thật lợi hại, Từ Dương run rẩy. Trong thế giới này, Bối phận và tuổi tác của ngươi hẳn là lớn hơn ta, một tiếng ca ca này ta rất xấu hổ. Nữ oa ngược lại không cho là đúng cười gật đầu. Ở trong hồn này ta định đoạt, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi là đại ca ca của ta, ta đây liền không cùng ngươi đánh nhau, mà ngươi đi cứu người. Từ Dương lượm nha đầu kia một cái. Ngươi làm sao biết ta là tới cứu người? Hì hì, bởi vì ta thông minh. Từ dương tựa hồ trời sinh đối với loại tiểu la lị vui tươi đáng yêu này cũng không có bản năng chống cự, tính tỉnh hán tương lai nếu có nữ nhi của mình nhất định sẽ sủng ái lên trời, từ dương không hiểu sao lại gật đầu. Được rồi, vậy ta đáp ứng làm ca ca ngươi, bất quá ngươi phải hiểu, không phải bởi vì ta sợ ngươi, mà là bởi vì... Ai nha được rồi, ngươi có thể đi tới đây chứng tỏ thực lực của ngươi đã ở trên ta, không cần giải thích cái gì, ta chỉ là đơn thuần muốn đi theo ngươi lăn lộn, đừng hỏi ta nguyên nhân. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bích thủy hàn linh nói xong, đột nhiên hóa thành một hình thái giống như tiểu thủy long, xoay quay đi tới bả vai tử dương, trở thành sùng vật của hắn. Đi về phía trước 800 thước, gian mật thắt thứ 16, hẳn là người ngươi muốn tìm. Tử dương không có nhiều do dự, đi thẳng đến mục đích mà nhai đồ này chỉ dẫn ra cho mình, tập trung đảo qua tam vương tử đầy máu kia, tử dương thật sự là ra mặt co rút. Khủ khủ, tiểu tử, tỉnh táo một chút. Ta sẽ cứu ngươi. Gia ra. Tam vương tử Mê-li mở hai mắt ra, khi hai chữ Ra da" hắn nâng miệng mà ra, trực tiếp đem tiểu nha đầu bên cạnh dọa đến gần chết. Cái gì? Ngươi ngươi, ngươi gọi Ra Ra, hắn hình như còn không lớn tuổi bằng ngươi. Tiểu Thủy Long miệng nói người ta đều nhìn không nổi nữa, đứng trên vai từ dương bóp eo nhịn không được phun ra một đợt. Ít nói nhảm, ngươi cái này yêu nữ đem ta tra tấn thành cái dạng này ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói chuyện ta vui vẻ ngươi mặc kệ bớt nói nhảm mau theo ta rời khỏi nơi này ta là tới cứu ngươi đi ra ngoài những thứ khác sau này nói sau lúc này đây tiểu thủy long vẫn không phản đối cái gì tựa hồ căn bản không thèm để ý tử dương làm ra bất cứ chuyện gì sẽ có hậu quả gì ầm um, ầm um. một cỗ tu la lực mạnh mẽ bộc phát sinh sôi nảy sinh đem trận kết giới bên ngoài trước mặt nghiền nát Cái giới này kỳ thật cũng không có quá mạnh, chỉ là trận nhãn ở bên ngoài, từ bên trong hướng ra ngoài pháp lực như đá chìm biển rộng can bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng nếu như từ bên ngoài mở ra, thì là một chuyện dễ dàng. Ra ra, may mà người tới, nếu không, Giang Sơn Diễm Chi Quốc Ta chỉ sợ đều bị yêu nữ kia cướp đi. Cái gì yêu nữ, nói rõ ràng một chút, nữ nhân kia rốt cuộc là ai, Tàm Vương Tử lau khô nước mắt nâng hai tay từ dương đứng dậy. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết rằng nữ nhân kia tựa hồ cùng vô tận hải có chút quan hệ, hơn nữa thực lực bản thân cũng đặc biệt cường đại, từ khi nàng đến Diễm Chi quốc đã bắt đầu ra lệnh cho vương thất chúng ta, dám đối mặt với nàng đều bị nữ nhân này giết chết.